Kinh số ba Tỳ Bà Thi Phật Kinh Pháp Thiên dịch Kinh Phật Tỳ Bà Thi quyển thượng Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, kiếp quá khứ có đại quốc vương tên Mãn Độ Ma. vua có một thái tử tên Tỳ Bà Thi, sống lâu ngày trong thâm cung, thái tử muốn đi du ngoạn, bảo du nga người đánh xe. Hãy bố trí xe ngựa đúng phép, ta này muốn ra ngoài đi xem vườn rừng. Du nga đến chuồng ngựa, xếp đặt xe ngựa đem tới trước thái tử. Thái tử lên xe ra ngoài, thấy một người bệnh hỏi tại sao người này hình dáng gầy ốm sức lực bạc nhược du nga đáp đây là người bệnh thái tử hỏi bệnh là gì du nga trả lời bốn đại giả hợp hư huyễn không thật hơi trái điều hòa liền sinh khổ não đó gọi là bệnh thái tử hỏi ta có thoát khỏi bệnh không du nga đáp thân thể huyễn hóa của ngài cũng là tứ đại không khác nếu mất điều quà cũng không thoát bệnh thái tử nghe nói tâm ý không vui liền bảo quay xe trở về hoàng cung ngồi thẳng suy nghĩ nỗi khổ của bệnh chân thật không dối tâm không an ổn bấy giờ thế tôn nói kệ thái tử tỳ bà thi du ngoạn nơi vườn rừng bỗng thấy người đau bệnh hình sát rất tiều tụy liền hỏi người đánh xe thái tử cũng khó khỏi ngồi thẳng tự suy nghĩ bệnh khổ là không dối bấy giờ thế tôn nói kệ xong bảo các tỳ kheo khi vua mãn Độ ma hỏi du nga thái tử đi ra ngoài trở về tại sao không vui du nga đáp thái tử ra ngoài du ngoạn giường rừng thấy một bệnh nhân hình sắc ốm xấu lòng ý không yên thái tử không biết hỏi người ý là người gì du nga trả lời đó là người bệnh Rồi lại hỏi, ta có thoát khỏi bệnh không? vua Nga đáp, thân thể của Ngài cũng đồng bốn đại huyện hóa không khác, nếu mất điều hòa cũng không thoát khỏi bệnh. Thái tử liền bảo quay xe trở về cung suy nghĩ về nỗi bệnh, không vui. Khi vua Mãn Độ Ma nghe việc này, nhớ lại lời của tướng sư ngày trước, nếu được sống ở nhà thì thọ phép quán đảnh, nối ngôi vua chuyển luân, nếu xuất gia thì tu hành chứng quả Phật. Nghĩ thế, vua cho bày các ngũ dục tuyệt vời trong cung làm vui cho thái tử, để ngài say đắm, bỏ chí xuất gia. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ, Phụ dương mãn độ ma, biết con đi chơi về, thân tâm không được vui, sợ thái tử xuất gia. Dùng thú vui tuyệt diệu, sắc thanh hương dị xúc, làm thái tử thọa ý, khiến sao nối ngôi vua. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ xong, bảo các tỳ kheo. Khi ý, Thái tử tỳ bà Thi bảo Du Nga, Hãy bố trí xe ngựa đúng pháp, ta này muốn ra ngoài đi xem vườn rừng. Du Nga nghe rồi đến chuồng ngựa, xếp đặt xe ngựa đem tới. Thái tử lên xe ra khỏi thành, thì thấy một người già, tóc râu bạc trắng, thân tâm yếu ớt, chống gậy đi về phía trước, rên rỉ, không hơi sức. Thái tử hỏi, Đây là người gì? Du Nga đáp Đây là người già Thái tử hỏi Sao gọi là già? Du Nga đáp Thân năm ưỡng huyện hóa Bốn tướng biến đổi Bắt đầu từ đứa bé Không bao lâu trưởng thành rồi già Mắt mờ, tai điếc Thân tâm suy tàn Gọi là già Thái tử hỏi Ta có thoát khỏi già không? Du Nga thưa Sang hèn tuy khác Nhưng thân hư giả này không khác Ngày qua tháng lại cũng phải già suy Thái tử nghe nói không vui Trở về cung nhập định suy nghĩ Về sự đau khổ của già Không thể nào thoát được Bây giờ Thế Tôn nói kệ Thái tử tì bà Thi Bỗng thấy một người già Tóc râu đều bạc trắng Chống gậy thiếu khí lực Ngài nhập định tư duy Tất cả pháp hữu gì Sát na không dường đổi Không ai thoát khỏi già bấy giờ thế tôn nói kệ xong bảo các tỳ kheo vua mãn độ ma thấy thái tử không vui hỏi du nga tại sao tâm tình con ta không vui du nga đáp thái tử ra ngoài thấy một người già ngài hỏi đây là người gì du nga đáp đây là người già thái tử lại hỏi già là gì du nga đáp thân năm uẩn huyện hóa bốn tướng biến đổi bắt đầu từ bé không bao lâu trưởng thành rồi già Mắt mờ, tai điếc, thân tâm suy tàn, gọi đó là già. Thái tử hỏi, ta có thoát khỏi già không? Du Nga thưa, sang hèn tuy khác, nhưng thân giả hợp này không khác. Ngày qua tháng lại, cũng phải già suy. Thái tử nghe nói không vui, trở về nhập định tư duy, thật không thoát khỏi già. Do đó, ngài không vui. Vua cha nghe việc này, nhớ đến lời của thầy tướng ngày trước. Nếu ở nhà làm vua chuyển luân, nếu xuất gia chắc chắn chứng quả Phật. Vua Mãn Độ Ma suy nghĩ như vậy, dùng năm dục tuyệt đẹp làm vui cho Thái tử để ngài ưa thích bỏ chí xuất gia. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đó rồi. Phụ Vương Mãn Độ Ma thấy lòng con không vui, nhớ xưa thầy tướng nói, sợ Thái tử xuất gia, liền dùng năm dục lạc mỗi ngày vui lòng ngài như trời đế thích kia vui trong giường quan hỉ. Bấy giờ thế tôn nói kệ xong bảo các tỳ kheo khi ấy, thái tử tỳ bà thi bảo du nga hãy bố trí xe ngựa đúng phép ta muốn ra ngoài đi xem vườn rừng. Du nga đến chuồng ngựa xếp đặt xe cộ đem tới trước thái tử thái tử ra ngoài thấy có nhiều người dây quanh một chiếc xe tang đều lớn tiếng khóc lóc thái tử hỏi đây là người gì Du Nga đáp Đây là người chết Thái tử hỏi Sao gọi là chết Du Nga đáp Đời người sống nổi trôi Tuổi thọ có dài ngắn Một sáng chóng trái Khí dứt hồn đi Mãi mãi xa cách ân ái Mãi ở mồ hoang Thân thuộc buồn khóc Đây gọi là chết Thái tử hỏi Ta có khỏi chết không Du Nga đáp Ba cõi không an Chưa thoát khỏi sinh tử Thân thái tử cũng không thể thoát khỏi Thái tử nghe rồi, thân tâm không vui, quay xe trở về cung, nhập định suy nghĩ về pháp vô thường, chẳng thể ưa thích. Ta nay làm sao thoát được khổ này? Bây giờ Thế Tôn nói kệ. Thái tử tỳ bà thi, trông thấy người chết kia, liền hỏi người đánh xe, không thể tránh khổ này. Một mình ngồi tự nghĩ, chân thật không sai lầm. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo. Vua Mãn Độ Ma hỏi vua Nga. Tại sao thái tử không vui? Vua Nga đáp. Thái tử đi ra khỏi thành, thấy một người chết. Hỏi, đó là người gì? Vua Nga đáp, đó là tướng chết. Thái tử hỏi, sao gọi là chết? Vua Nga đáp. Đời người nổi trôi, tuổi thọ có dài ngắn. Một sáng chống trái, khí dứt hồn đi. Mãi mãi cách xa ân ái. Mãi ở mồ quan thân quyến buồn khóc. Đó gọi là chết. Thái tử hỏi, ta có thể thoát khỏi không? Du Nga đáp, ba cõi không yên, chưa thoát được sinh tử, không thể thoát khỏi. Thái tử nghe rồi quay xe trở về cung, nhập định suy nghĩ, thật không thể thoát chết, do đó không vui. Nhà vua nghe việc này, nhớ đến lời thầy tử ngày trước, nếu tại gia ác làm luân dương, nếu là xuất gia chứng quả Phật. Lại đem năm loại dục, làm vui thái tử, khiến thái tử say đắm bò chí suốt dạ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo: "Khi ý thái tử Tỳ bà thi bảo Du nga: Hãy bố trí xe ngựa đúng phép, ta muốn ra ngoài đi xem vườn rừng." Du nga nghe xong, liền đến chuồng ngựa, sắp đặt xe ngựa đem tới trước thái tử. Thái tử lên xe ra ngoài, thấy một bí sư cạo bỏ râu tóc, thân mặc cà sa Thái tử hỏi, đây là người gì? Du Nga đáp, đây là người xuất gia. Thái tử hỏi, sao gọi là người xuất gia? Du Nga đáp, ngộ lão bệnh tử, giao cửa giải thoát, thực hành nhẫn nhục từ bi, cầu an lạc niết bàn, mãi mãi xa cách sự thân yêu, nguyện làm sa môn, gọi là người xuất gia. Thái tử nghe xong vui mừng đến trước tán tháng, lành thi, lành thi, thực hành các phép thiện từ bi nhẫn nhục bình đẳng có thể quay lưng lại với trần lao mà hướng đến cầu an lạc ta cũng mong muốn làm như vậy nói xong trở về cung liền phát lòng tin hành pháp xuất gia mang hình dáng sa môn thế tôn nói kệ thái tử ra khỏi thành dạo xem các giường hoa bỗng thấy người già bệnh và sự vô thường kia tâm tư suy nghĩ mãi thường chịu các khổ đau mặc ca sa hoại sắc đi đứng dáng thanh nhã hành từ bi bình đẳng nhẫn nhục tự điều phục trừ hẳn tâm tham ái siêng cầu vui giải thoát bấy giờ thế tôn nói kệ này xong bảo các tỳ kheo tám vạn người trong thành mãn độ ma thấy tỳ bà thi xả bỏ ngôi vua của cha cạo tóc xuất gia làm sa môn mỗi người đều suy nghĩ Thái tử thuộc dòng họ sang cả mà còn dứt bỏ năm dục để tu phàm hạnh, chúng ta cũng nên xuất gia. Tám dạng người suy nghĩ như vậy rồi, tức thời xuất gia làm thân sa môn. Bấy giờ Thế Tôn nói tụng rằng, Đại trí hàng tối thượng, số ý có tám dạng. Theo Phật Tỳ Bà Thi, xuất gia tu phàm hạnh. Khi ý, Bồ Tát Tỳ Bà Thi đã xuất gia rồi, cùng với tám dạng người kia rời khỏi thành của mình, du hành các nơi, đến một làng nọ kết hạ an cư. Sau khi mãn hạ, Ngài tự suy nghĩ, ta này tại sao lại như người mê say, du hành các nơi? Nghĩ như thế rồi, tâm được thanh tịnh, đi đến nhà ở cũ, nửa đêm Ngài lại suy nghĩ, ta này cần gì sự phú quý của thế gian? Chúng sinh yêu đắm luôn hồi sanh tử, khổ uẩn nối nhau, không có chấm dứt. Ngài lại suy nghĩ, nguyên nhân của khổ và chết này, duyên gì sinh mà có già chết. Ngài nhập định quan sát kỹ về pháp này, thấy từ sinh mà có. Ngài lại suy nghĩ, nguyên nhân khổ của sinh này duyên gì sinh. Ngài nhập định quan sát kỹ về pháp này, thấy từ hữu mà có. Ngài lại suy nghĩ, Nhân khổ của hữu này do duyên dì sinh, Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này từ thủ mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của thủ này duyên dì sinh. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này từ ái mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của ái này từ thọ mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của thọ này do duyên dì sinh. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này từ xúc mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của xúc này do duyên gì sinh. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này từ sáu nhập mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của sáu nhập này do duyên gì sinh. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này từ danh sắc mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của danh sắc này do duyên gì sinh. Ngài lại nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này từ thức mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của thức này do duyên gì sinh, Ngài lại nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này từ hành mà có. Ngài lại suy nghĩ nhân khổ của hành này do duyên gì sinh, Ngài lại nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này từ vô minh mà có. Như vậy vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu bi khổ não. Như vậy là sự tập hợp thành một khối khổ lớn. Bây giờ Bồ Tát Tì Bà Thi lại suy nghĩ, nhân khổ của già chết này làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Sinh diệt thì già chết diệt. Ngài lại suy nghĩ, Nhân khổ của sinh làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Hữu diệt thì sinh diệt. Ngài lại suy nghĩ, Nhân khổ của hữu này làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Thủ diệt thì hữu diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của hữu làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này. Ái diệt thì thủ diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của ái làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này. Thọ diệt thì ái diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của thọ làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này. Xúc diệt thì thọ diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của xúc làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này. Lục nhập diệt thì xúc diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của sáu nhập làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này. Danh sát diệt thì sáu nhập diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của lục nhập làm sao diệt được? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Thức diệt, thời danh sắc diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của thức làm sao diệt được. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Hành diệt thì thức diệt. Ngài lại suy nghĩ, nhân khổ của hành làm sao diệt được. Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về Pháp này. Vô minh diệt thì hành diệt. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt. Hành việt thì thức việt, thức việt thì danh sắc việt, danh sắc việt thì sáu nhập việt, sáu nhập việt thì xúc việt, xúc việt thì thọ việt, thọ việt thì ái việt, ái việt thì thủ việt, thủ việt thì hữu việt, hữu việt thì sanh việt, sanh việt thì lão tử ưu bi khổ não việt. Như vậy một khối khổ lớn tự nó không sanh nữa. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Bồ Tát Tỳ bà thi suy nghĩ khổ già chết, dùng trí tìm nhân kia, duyên gì pháp gì sanh. Nhập định quán sát kỹ, biết từ sanh mà khởi, đến nhân khổ của hành, biết từ vô minh có, lại quán từ đâu diệt. Vô minh diệt, hành diệt, cho đến hết lão tử, khổ uẩn thấy đều không. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo. Khi ấy, Bồ Tát Tỳ bà thi lại quán sắc thọ tưởng hành thức sanh diệt không ngừng, như huyễn như hóa, không có chân thật. Trí quán hiện tiền, tất cả nghiệp tập phiền não không còn sinh khởi, đắc đại giải thoát, thành chánh đẳng giác. Bây giờ Thế Tôn nói kệ. Bồ Tát Tỳ bà thi lại quán các pháp uẩn Nhập vào Tam Ma Địa khi trí quán hiện tiền, tập khí khổ hoặc nghiệp, tất cả đều không sanh Như gió cuốn bông gòn, sát na không thể ngừng, thành tựu Phật Bồ Đề, quả niết bàn an lạc. Như trăng tròn sáng chiếu, rạng rỡ khắp mười phương. Bây giờ Thế Tôn nói kệ xong, bảo các tỳ kheo. Khi Bồ Tát Tỳ Bà Thi trước kia còn nhân dị, Thứ nhất nghi ngờ tự thân giống như mê say Thứ hai nghi ngờ các phiền não tham dân dân Lần lượt càng lúc càng tăng Suy nghĩ các duyên sanh như vậy Đắc đại giải thoát Thế Tôn nói kệ Thân Phật như lai kia Ngài chứng Pháp khó chứng Quán sát Pháp duyên sinh Đoạn trừ tham sân si Tận cùng đến bờ giác Thành tựu đại giải thoát Như mặt trời trên núi Chiếu sáng khắp nơi nơi